Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi thứ cũng ngọn gàng hơn nhiều Gã lấy di ảnh của bố mẹ ra chùi cho sạch Rồi thắp nén nhang Nhá nhằm tối Dường sang nhà chú Thành làm cút rượu Với đám thanh niên ở trong làng Dường kể hết lịch sử bon chen đô thành của hắn Đứa nào cũng nhìn hắn Với một ánh mắt kính nẻ Tan tiền cũng được 10 giờ đêm Thì có hơi men hắn bức tưởng bước lào đảo Trên con đường vắng trở về nhà Tầm này con đường làng không một bóng người qua lại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 Chỉ có ánh sáng của chiếc điện thoại là thứ duy nhất hắn có Hắn liền chửi thề Còn mẹ nó đi đâu cũng không có hết đen Nói rồi hắn vội vàng leo lên chiếc giường tre ngày bé mà hắn ngồi Đắp chăn kín mít Khi cô nhón chân đi ngang qua phòng Anh ta giả vờ ngồi Nằm dưới tấm chân hắn đang xiết chặt hai tay nắm run dày Rồi hắn cũng mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay Sáng hôm sau dừng tỉnh dậy Mùi rượu dư âm tối qua vẫn còn chưa dứt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 Tao lạ gì, hai cái thằng ôn con nhà bác hạ đó, ma vịt gì? Là sao hả, em không có hiểu. Hải đến nó sinh đôi, chuyên đi xin đường mấy người thanh niên lạ. Dọa cho nó té khói ra. Bỏ nó được mấy thằng trong làng phân công dọa mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net